các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngon đi. Lại còn cố ý ăn sạch sẽ rồi vứt hộp ăn vào tường rào của nhà cô chứ. Dĩ nhiên là không giống nhau rồi. Đường Chính Hạo không cho là đúng mà hừ một tiếng. Cô là cô, mẹ cô là mẹ cô. Tôi thích xem bộ dạng không cam lòng của cô. Bộ dạng cô đưa cơm giống như là có ai lấy sao đưa tới cổ cô vậy. Hắn nng môi lên đầy là tà ác mà cất tiếng. Đúng là ghê tởm mà. Ta kết ăn thật sự là rất muốn tìm một con sao Trên tay vết thương trên tay băng bó tùy ý, mà hung hăng đâm vào hai cái. "Đừng chính hạ tôi nói cho anh biết, đây tuyệt đối là lần cuối cùng tôi đưa." Mau nhìn đi, cái bộ dáng bây giờ của cô, bộ dáng hung dữ giơn anh môi vút đó. Hắn khinh thường hồ lạnh mà cắt ngang lời cô. Trong mắt của mọi người, dáng vẻ của cô rất là đoan trang, thông minh ăn tính là học sinh tốt và ngoan ngoãn, thế nhưng mọi người lại không biết, thật ra cô cũng kinh khủng như vậy. Tạ Kiệt An thật là một cô gái kỳ quái. Hàn Vốn cũng cho rằng cô là một người trầm lặng, là một nữ sinh dịu dàng lại thông minh, nhưng kết quả giống gần nhau, mà không, là theo thời gian, hắn liền phát hiện 10 phần là sai rồi. Còn nhớ năm đó ở công viên bị cô đập một cước, đừng chính hào thể, đây tuyệt đối là bởi vì hắn nghĩ cô ngoan ngoãn, bị làm cho sợ nên quên phản ứng mới có thể bị cô đạp phải. Tóm lại từ đó trở đi, mối quan hệ giữa bọn họ trở nên xa cách một khoảng lớn. Điệu An An, tôi nói này, Phản phất hắn không có nhìn bộ dạng chán ghét của cô, lại tiếp tục nói tiếp. Cô không phải khi con bé bị quất ức, hoặc bị ngược đái cái gì đó chứ. Nếu không tại sao phải biến thành người hai mặt như vậy? Tới đây nói đi. Hạo ca ca sẽ để cho cô dựa vào. Tuyệt đối sẽ thay cô xử lý bọn họ. Dựa vào ư? Dựa vào hắn sao? Tại sao lại biến thành người hai mặt sao? Lại còn phải nói ư? Không phải là tên khốn này ư? Cô vẫn cho rằng mình trầm tĩnh, thông minh, là học sinh nổi trội. Nào biết mùa hè năm trước, cái sự kiện Ô Long kia xảy ra, tên con này thích dùng năm đấm để nói chuyện, từ đó một mặt thổ bạo này của cô cũng bíp bíp trở thành như vậy. Nhớ lại ngày đó, phát hiện mình thế nhưng lại giống vào lúc nói chuyện, làm cho cô bị dã sợ hãi, quả thật là không thể nào tin nổi mình lại trở thành như vậy. Hai, Sầm Miên thì không nên xúc động như vậy, Sầm Miết cũng không nên đạp cho hắn một cước, Sầm biết là mình phải đạp hắn oa oa như vậy ngày đêm hôm đó. Cô lại bị hàng xóm gọi là một tiểu lưu manh. Ôi trời ạ, sao biết như vậy cô không nên động thủ ai nha? Tạ Kiệt An ảo não hít sâu một cái. Tờ mắt lơ đắng liếc qua chiếc đồng hồ treo tường. Lúc này cô mới giật mình, tự hồ chính mình ở chỗ này quá lâu rồi. Đành chính học, thầy giám thị muốn tôi gửi cho anh. Thầy nói nếu như anh cứ tiếp tục cốt quên như vậy, đừng nói là tốt nghiệp, ngay cả lên cao bao, thì đều là có vấn đề, hy vọng anh tự giải quyết tốt đi. Trước khi đi cô lại nhớ lời thầy giám thị sao phó. Nhìn bộ dáng đáng bị đánh cho bị thương của hắn, cô chỉ hư lệnh một tiếng kinh thường. Ánh sáng của màu quýt giống như là rất mềm dịu và xinh đẹp, nhẹ nhàng bao bọc khu vố. Khu vố này được gọi là yên tĩnh, giờ phút này hai chữ màu đỏ kia chiếu xuống, lé ra ánh sáng dịu dàng. Cách khu vố không xa, tạ kiệt an đang dắt xe đạp từ từ đến gần, hai lông mày lã liễu nhỏ, khẽ trao lại. Tâm tình của cô không tốt, bởi vì thành tích anh Văn công được như cô mong đợi. Bởi vì vừa mới ở trên đường về nhà, cô còn không giải thích được hai chuyện ngu dần. Thật là khốn kiếp mà. Cô thức giận, nhịn công được mà kẽ nguyên trùa. Người nào quản tên khỉ gió đó có thể lưu ban hay không? Người nào thèm để ý tên viết thương của hắn có nghiêm trọng hay không? Mà tất cả đều không liên quan tới cô. Đúng vậy, là không liên quan tới cô. Nhưng tại sao hôm nay cô lại ở trước mặt thầy giám thị, mà giải thích thay cho hắn một đống lớn lý do đây. Tại sao đi ngang qua phòng thư tay, sau khi đấu tranh thật lâu, cuối cùng vẫn là rẽ đi vào một thúc cho hắn chứ? Kiệt An à, con tan học rồi sao? Một bên có người cất tiếng chào hỏi. Dạ gì? Biểu tình tức giận của cô rất nhanh liền biến đổi. Hôm nay thế nào lại ra sớm như vậy hả Kiệt An? Điệu bà bá, tốt chứ gì, hôm nay con không có học thêm mà. Hai Kiệt An à, mau đến đây. Còn Thái Thị nói với mẹ con một tiếng cảm ơn, cảm ơn canh đậu xanh của mẹ con nha. Dạ gì lí ạ, gì đi căn thăn. Khóe môi mím chặt, rất nhanh lên mỉm cười giáp theo tường đi, Tạ Kiệt An cứ như vậy nhiệt tình chào hỏi hàng xóm từng cái mà đáp lại. Ánh mắt của cô dịu dàng mà trầm tĩnh, không có một chút nào là khó chịu, để toàn bộ tất cả đều là cô được thừa hưởng sự nhiệt tình của mẹ. Bởi vì ngày thứ nhất họ đến cô phố này, mẹ cô tự hồ liền đã đến từng nhà tặng lễ vật. Quan hệ cùng với mọi người trở nên vô cùng là tốt. Ai get Anna chờ đã nào. Dạ gì thôi, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net